các bạn đừng nghe bộ độc truyện trên kênh em di thanh bình ngày hôm nay thanh bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số năm quyển hai cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính đây là lần đầu tiên lý đạo sinh tham gia hội nghị thường vụ thị ủy hoài khánh được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu kiêm thường vụ thị ủy hoài khánh đã gần bốn tháng nhưng do bí thư thị ủy Trần Anh Lộc vẫn đang học tập ở Bắc Kinh nên vẫn chưa có cơ hội triệu tập hội nghị này. Tuy rằng sau khi Trần Anh Lộc trở lại Hoài Khánh, thư ý đã chủ động đến thị ủy và gặp mặt bí thư thị ủy, nhưng còn với những thường vụ thị ủy khác thì y lại không quá quen thuộc. Trong phòng hội nghị thường vụ thị ủy, mù mịt khói thuốc điều này cũng có quan hệ rất lớn với việc Trần Anh Lộc là kẻ nghiện thuốc nặng. Cũng may tất cả 13 thường vụ thị ủy Hoài Khánh đều là đàn ông nên cũng không có ai kháng nghị với điều này. Lý đạo sinh cần thận quan sát các thông vụ. Trần ánh Lộc này không phải người hay nói cũng không có điểm gì đặc biệt cả, mà chỉ làm cho người ta có cảm giác nhã nhặn. Sau khi y chủ động đến thị ủy báo cáo công tác, thì một tuần sau đó, Trần ánh Lộc liên tư quân khu thị sát tình hình, hai người cũng đã nói chuyện hơn tiếng đồng hồ. Đây là một bí thư thị ủy tương đối thận trọng và thật thà, suốt cả buổi nói chuyện màn chẳng hề có lời hoa lệ nào cả, lúc nào cũng nói rất cụ thể. Ngồi bên cạnh là một chàng thanh niên đang cắm đầu biếng lách. Nếu mà không biết thì phần lớn mọi người sẽ cho rằng đây là thư ký bí thư thị ủy, nhưng thân phận thực sự của lại là phó bí thư thị ủy thị trưởng. Theo lý đạo sinh biết thì vị thị trưởng trẻ tuổi này đã bộc lộ tài năng rất mãnh liệt khi còn nhậm chức ở Ninh Lăng. Đây là tin mà hắn nghe được từ Biên Phong, một tay trợ thủ khá thân thiết của y, vốn đã từng làm công sự với Cao Đồng. Nhưng ở ngoài cánh được một thời gian mà y lại cảm thấy vị thị trưởng trẻ tuổi này như đã biến thành một người khác, có vẻ rất trầm tĩnh và thận trọng. Y vẫn thường xuyên lên lạc qua điện thoại với biên phòng, cũng nói đùa rằng vị thị trưởng họ Cao này là một người có phong cách nội liễm, nói thì ít mà làm thì nhiều. Biên phòng tỏ vẻ không tin, rồi sau cùng nói với hắn rằng có lẽ đây chỉ là một loại biểu hiện bề ngoài. Các đồng thật đang chẳng hề có ý nghĩ muốn tăng gần thượng của mình trong suy nghĩ của người khác. Các nội dung mà hội nghị thường bộ thị ủy nghiên cứu hôm nay rất quan trọng đối với hắn. Hội nghị đã thông qua thẩm định đề án đưa Hoài Khánh trở thành trung tâm giáo dục dạy nghề của vùng Trung Tây, nhưng nội bộ thị ủy cũng không đạt được ý kiến nhất trí về việc thẩm định này, ngay cả Trần Anh Lộc cũng giữ thái độ trì hoãn về việc này. Trong buổi họp hội ý, Phó Tiên đã tỏ ý muốn ủy ban nhân dân thị xã nên cắt giảm kế hoạch này một cách thích hợp. Tuy Trần Anh Lộc lại không tỏ thái độ một cách rõ ràng, Nhưng Cao Đông lại cảm giác kháng nghiến về ý kiến này Cao Đông vẫn luôn kiên trì với nguyên tắc Đứng vững lâu dài Kế hoạch này chẳng những không nên cắt giảm Mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ Và đề cao tiêu chuẩn với những quận, huyện Có điều kiện tốt Anh Cảnh Tùng thì có khuynh hướng những về ý kiến của Cao Đông Nhưng đồng thời cũng đưa ra lo lắng của mình về việc đảm bảo tài chính Bởi vì bất đồng khá lớn Nên cuối cùng Trần Anh Lộc quyết định là Đệ trình lên hội nghị thường vụ thị ủy để thảo luận Phó thị trưởng An Nhân lại được dự thính hội nghị một lần nữa. Cô giới thiệu với Ủy ban Nhân dân thị xã về việc dạy nghề lần này, nhất là lợi dụng cơ hội tình đưa Hoài Khánh trở thành nơi thí điểm dạy nghề, để mạnh sự nghiệp dạy nghề được mở rộng trong toàn thị xã, góp phần chuyển đổi cơ cấu tài nguyên lao động cho thị trường lao động Hoài Khánh, nâng cao tố chất sức lao động toàn thị xã, để cao giá trị cấu thành lao động, trợ giúp công nhân và nhân viên thất nghiệp của các đơn vị bên dưới được nâng cao năng lực nghề nghiệp giúp đỡ nguồn lao động dư thừa ở nông tôn thể hiện được tố chất và nâng cao giá trị. ngoài dữ liệu của cao đông, việc thảo luận đề án này cũng không khiến các thường vụ qua hương thú. tuy rằng trần anh lộc đã nhấn mạnh tầm quan trọng, sự tất yếu và tính khả thi của việc này đối với việc xây dựng hoài khánh sau này thành một trung tâm kinh tế mạnh, yêu cầu các thường vụ phải suy xét một cách nghiêm túc. nhưng các thường vụ đó rằng đã phụ lại sự kỳ vọng của trần anh lộc khi đều bỏ phiếu tán thành đề án này một cách sảng khoái có lẽ không ai muốn làm khó dễ thị trường cao về một việc chẳng liên quan đến lợi ích thực chất là bao nên đều bãi bình nhưng nguyên nhân thực chất đó là vì ai cũng cảm thấy hứng thú với chương trình nghị sự đằng sau tuy đằng pho thiên và lữ thu thần đều vẫn dương quyền thái độ phản đối đề án này nhưng hai người bọn họ đều cảm thấy tâm thần bất an thái độ phản đối hiển nhiên không mạnh như bọn họ dự đoán các thường vụ khác đều tỏ vẻ tán đồng với các mức độ khác nhau do tư tưởng không tập trung cuối cùng đề án này được thông qua. Điều chiều biết trong điểm hội nghị hôm nay còn đang ở chỗ mình, không ngoài dự đoán thì trong cuộc họp hội ý nghiên cứu về vấn đề nhân sự cũng xuất hiện ý kiến bất đồng. Lần này đề xuất 4 ứng viên cần nghiên cứu, nhưng trăn đoạn chủ yếu lại tập trung vào lãnh đạo hai quận huyện. Ngoài chữ ứng viên ở vị trí chủ tịch quận Khánh Châu thì chính là vị trí trưởng bộ quận ủy, bí thư Đảng ủy chính pháp quận Khánh Châu, bí thư Đảng ủy chính pháp đương nhiệm đã đến tuổi về hưu. Đại hội đại biểu nhân dân quận đã đi trước một bước, tuyên cử vị trí này, thành phố chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân quận, nhưng cái gây chấn để lại đã trở thành tiêu điểm. Tiêu tiêu căn cứ ý kiến của quận ủy và bên Đảng ủy chính pháp quận Thanh Châu nên điều xuất ứng viên chính là tự trạch tài. Văn cục trưởng Văn cục công an quận Khánh Châu nhưng Cao Đông lại tỏ ý phản đối một cách thẳng thừng, việc này cũng nhận được sự ủng hộ của Ân Cảnh Tùng, hai người đều cho rằng Tư Trạch Tài đóng một vai trò không tốt trong sự kiện Khánh Châu, không theo nguyên tắc tổ chức lãnh đạo hài cấp, không báo cáo mà tự liên kết với tổ điều tra Sở Công an tỉnh bí mật điều đình, khiến sự kiện Khánh Châu bùng phát, gây đã ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Người như thế chẳng những không nên đề bạt mà phải điều chỉnh đang khỏi vị trí này một cách quyết đoán. Phó Thiên thì lại cho rằng, tuy Tư Trạch Tài có kiêm quyết về cách làm trong sự kiện Khánh Châu, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn về nguyên tắc vấn đề hỗ trợ cơ quan công an cấp trên điều tra cũng là nhiệm vụ của cơ quan công an địa phương. đương nhiên hắn cũng đang suy xét vấn đề lợi ích và ảnh hưởng địa phương. cả đồng thì lại tỏ ý không tán đồng quan điểm của phó thiên. một phân cục trưởng phân cục công an quận vừa không được cục công an thủy xã trao quyền, lại không báo cáo tình hình với quận ủy, ủy ban nhân dân quận, tự tiện tham gia vào một vụ án liên quan đến ổn định xã hội toàn quận, thậm chí toàn thị xã. một hành vi như vậy rất khó dùng từ lỗ mãng để hình dung ít nhất có thể nói thì cũng phải nói rằng người này hoặc là không hề có cái nhìn đại cục, hoặc là có mưu đồ gì khác. Lời quả cao đồng khá nặng, chẳng khác nào đổ cái tội chết. Ân Cành Tùng cũng rất kiên quyết về vấn đề này, tỏ vẻ rằng một người như vậy tuyệt đối không thể là ứng viên để cấp thương bộ suy xét được. Bởi vì hai người, Cao Ân kiên quyết hoàn đối cộng thêm việc Trần Anh Lộc cũng không quá thích người này, nên tội trách tai đáng bị gạt bỏ. Cao đồng kiến nghị rằng nếu như chưa có được ứng viên thích hợp thì cũng có thể xuyết tạm thời để bí thư đảng ủy chính pháp đứng nhiệm giữ trực tiếp một thời gian đợi đến khi cầu ứng viên thích hợp thì sẽ đưa đang nghiên cứu sau cho nên trong hội nghị thường vụ thị ủy lần này thì ứng viên đã bị gác lại tới khi bàn về chức phó bí thư huyện ủy huyện Bù Duyên thì dù trong hội nghị hội ý lúc trước cũng có tranh luận nhất định nhưng Trần Anh Lộc đã tỏ thái độ dứt khoát mặc dù tỏ ý có thể để trình lên hội nghị thường vụ thị ủy để nghiên cứu tham khảo Nhưng hai người cao ân đều đều việc chọn người này khó có ý kiến trái ngược với Trần Anh Lộc. Từ khi ứng viên cục trưởng cục giao thông và cục thủy lợi thị xã được thông qua thì hội nghị có vẻ bình lặng, nhưng ai cũng biết đây là hiện tượng bề ngoài giống như là con gái đã xuất giá, tiêu điểm thực sự còn ở phía sau. Bí thư Trần, nếu mọi người có tranh luận về việc chọn người làm chủ tịch quận Khánh Châu thì tôi nghĩ trong thời gian ngắn này cũng chẳng có ai thuyết phục được ai. Vậy thì nên biểu quyết dựa theo trình tự tổ chức đi." Phó Tiên đánh mắt về phía Trần Anh Lộc, ánh mắt tỏ ra rất bình tĩnh ung dung. Trần Anh Lộc lại lo lắng có cảm giác bất an, thái độ của Cao Đông có phần kỳ dị. Tuy hắn vẫn giữ quan điểm của mình, nhưng hắn cũng biết, vị trí chủ tịch quận Khánh Châu liên quan đến nhiều goods max lợi ích, đây không phải là chuyện mà anh có thể thay đổi thái độ bằng miệng lưỡi được, có thể nói trước khi hội nghị thường bộ thị ủy này diễn ra, thì thái độ của mọi người cũng đã sớm có quyết định rồi. nhưng cao đông thì lại tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, biểu hiện này thậm chí còn tự tin hơn cả phó thiên khiến trần anh lộc cảm thấy khá sợ. chỉ có điều trần đã đi tới bước này thì cũng không còn lựa chọn nào khác. phó thiên chủ động đề xuất bỏ phiếu biểu quyết thì chắc là đã chuẩn bị đầy đủ. nếu không nắm chắc mười phần thì hắn sẽ không đề nghị rõ ràng như vậy. cao đông lên tiếng đầu tiên tán đồng trương khắc minh làm phó bí thư quận ủy, quyền chủ tịch quận khánh châu. Phó Thiên thì tỏ vẻ tán đồng Lỗ Văn, ngay sau đó Ân Cành Tùng tỏ ý ủng hộ Trịnh Khắc Minh, còn Lữ Thu Thần thì ủng hộ Lỗ Văn. Tiêu Triều bỏ phiếu trắng, điều khiến mọi người bất ngờ đó là Trương Quả Hỉ lại bỏ phiếu tán thành Trịnh Khắc Minh. Đến lúc này Trần Anh Lộc mới ý thức được cuộc hội nghị hiện nay đã thoát khỏi tầm không chế của mình. Vốn theo hắn nghĩ thì dù là Trịnh Khắc Minh có được thông qua thì mình cũng vẫn có thể tỏ thái độ để kéo hắn lại thế nhưng phô thiền thì lại quá hấp tấp nên dẫn tới sự biến hóa lớn trong lúc nhất thời trần anh lộc thậm chí còn không biết nếu mình tỏ thái độ thì liệu có thể ảnh hưởng tới loại người không bao giờ tỏ thái độ khi chưa nhận thức đó vấn đề như trứng quả hỉ hay không khi cố vĩnh bình bỏ phiếu trắng thì bị thương vụ thị ủy tư lệnh quân khu mới bổ nhiệm lý đạo sinh lại tán thành trịnh khắc minh lúc này sắc mặt của trần anh lộc trở nên âm trầm cực điểm sáu năm Dù mình có bỏ phiếu cho Lỗ Văn thì cục diện vẫn sẽ giằng co giống như cũ, mà chắc chắn điều này chẳng khác nào công khai mâu thuẫn về quan điểm giữa mình với Cao Đông. Phó Thiền tuyệt đối không ngờ Trung Quả Hỉ vừa lâm trận lại phản chiến. Hắn thừa nhận là quan hệ giữa mình với Trung Quả Hỉ vẫn được duy trì khá tốt, mà mọi người thì đều biết quan hệ giữa Trung Quả Hỉ và Cao Đông lại không hòa thuận, thậm chí Cao Đông còn công khai phê bình Bàn tuyên Giáo không làm được gì, thậm chí còn gây ra tác dụng ngược đối với việc thúc đẩy kiến thức thành thị. Lý Đằng Trưng Quả Hỉ thành khẩn tiếp nhận lời phê bình, nhưng Phao Thiên Tin rằng, với tư cách một thương vụ thị ủy lão thành như Trưng Quả Hỉ, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đâm đối phương một kích. Đặng Nhất Hiền kinh ngạc khi thấy cục diện đột nhiên sinh biến, một phiếu của Trưng Quả Hỉ cộng thêm việc tiêu điều của Bình bỏ phiếu trắng thì đã trở thành điểm bấu chốt. Nếu như nói hai người tiêu điều vào cố vinh vinh ban, chủ kiến riêng của mình thì trình khắc minh quá khả quan khiến cho việc biểu quyết chọn người làm phó bí thư huyện ủy huyện Bưuyên lúc sau trở nên nhạt nhẽo. Bất kể là Trần Anh Lộc hay là Phao Thiên đều bước ra ngoài với vẻ bực bội. Hội nghị thường vụ thị ủy đã kết thúc. Mọi khúc chiết trong hội nghị thường vụ thị ủy nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Đến sau này Ngay cả Trần Anh Lộc và Cao Đông cũng đều không ngờ tin tức này lại mang đến chấn động lớn như thế. Xung quanh người thấy thì trên thực tế, hội nghị thường bộ thị ủy lần này, về cơ bản là quán triệt ý đồ của cuộc khởi ý. Bà chức cục trưởng cục giao thông, cục thủy lợi cùng với cục trưởng cục văn hóa thậm chí bao gồm cả các ghế phó bí thư huyện ủy huyện Vũ Xuyên đều được quán triệt dựa theo ý đồ của Trần Anh Lộc. Nếu bàn về ý nghĩa quan trọng thực tế mà nói thì tầm quan trọng và tính đặc thù của vị trí cục trưởng cục giao thông và cục thủy lợi không hề kém so với chủ tịch quận Khánh Châu, nhất là vị trí cục trưởng cục giao thông thì lại càng quan trọng. Cuộc tranh chấp kịch liệt về vị trí chủ tịch quận Khánh Châu. Rối đồ loại rằng có từ cuộc họp hội ý cho tới trên nội nghị thường bộ thị ủy, tất cả đều giống như có người bắt sóng truyền hình trực tiếp vậy. Đám người tin tức nhạy bén ở trên thị xã đều biết chẳng sai tạo nào. Cậu nói quan trường không có bí mật Thực sự không phải là giả Trong một quốc gia mà nhất là quan chức Thì dù có một chút biến hóa về nhân sự Đều cũng có khả năng kéo theo nhiều tinh lực mà khó có thể tưởng tượng được Thậm chí sự thay đổi về thái độ hay giọng điệu của một thường vụ Đều có thể được người khác miêu tả rất sống động Cứ như đám người đồn này đều được sự tính cái hội nghị lúc ấy Hoặc là ghi chép từ nhiều góc độ Sau đó mới được hình ảnh sinh động như vậy Năm có đến mức như vậy, có tranh luận, dư nghi cũng rất bình thường. Lão phó và tôi có bất đồng quan điểm về ứng viên làm chủ tịch quận Khánh Châu, chúng tôi có cái nhìn khác nhau về vấn đề này. Trên thực tế, bí thư Trần vẫn giữ thái độ công bằng, đại khái là muốn biết thêm một chút ý kiến quan điểm của hội nghị thường vụ thị ủy. Đương nhiên kết quả cũng đã có rồi. Cả đồng nói một cách thờ ơ, vừa phê duyệt văn kiện, vừa cho lời mới vấn đề của quyết toàn hữu, ngồi vào phiếu đối diện. Quê toàn Nhi ứng có vẻ khá hưng phấn, việc Trịnh Khắc Minh lên chức cùng với việc mình đã trở về quê làm chủ tịch huyện là hoàn toàn khác nhau. Bản thân mình từ lâu đã làm phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thị xã, hơn nữa ai cũng biết, thị trưởng cao thông qua quan hệ với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy để kéo mình từ Ninh Lăng trở đây, mình có thể được làm chủ tịch huyện quê nhà cũng là nước chảy thành sông, thậm chí Bí thư Trần còn chủ động đề nghị. Nhưng Trịnh Khắc Minh lúc này thì lại không giống vậy tuy đảng cao đông nói trần anh lộc dương nguyên thái độ trung lập nhưng ai cũng biết bí thư trần có khuynh hướng để lỗ văn đến thanh châu từng lê từng tý trong cuộc họp hội ý giật khó dâu díếm được người ngoại được người khác phó thiên mà không nhận được cái gật đầu hoặc ít nhất là lời hứa của trần anh lộc thì tiêu triều sẽ không đề xuất một nhân vật mà y phản đối này đa trên hội nghị thường vụ thị ủy tiêu triều đã bỏ phiếu trắng là đủ chứng minh y không hài lòng với cái tên lỗ văn này từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì các thường vụ không dám tỏ thái độ rõ ràng chính là làm suy giảm vị trí và trọng lượng của mình. Tiêu Triều làm trưởng ban tổ chức cán bộ, thì sau này không đó điều này. nếu không phải xuề xe thái độ của Trần Anh Lộc, thì chắc hẳn Tiêu Triều sẽ không bỏ phiếu trắng mà sẽ bỏ phiếu tán thành cho Trịnh Khắc Minh. Hà Ha, thị trưởng, không ngờ trưởng ban quả hì là có thể quyết đoán trong thể khác như thế, điều này thực khiến người khác phải kinh ngạc và khâm phục. Quế Toàn Hiếu cười hì hì. Cao Đông gần đầu lên liếc nhìn Quế Toàn Hiếu một cái. Nếu đùa nửa thật Toàn hữu Tôi khuyên anh không nên nói bóng gió Ở vị trí này Đây chỉ là bổ nhiệm nhân sự bình thường Vì sao lại cần phải loan truyền Một cách thần kỳ như vậy Loại hiện tượng này không bình thường đâu Anh là chủ tịch huyện Liệu có phải khi huyện anh bổ nhiệm nhân sự Cũng sẽ trở nên biến đổi liên tục Và chưa để sắc tánh ly kỳ như vậy hay không Bị cao đồng trách cứ Khiến cho tai nóng bừng lên Quế toàn hữu cười Thị trường cao tôi chỉ cảm thấy biểu hiện của trưởng ban quả hỉ nằm ngoài dự đoán của mọi người ờ, bình thường y cũng rất hiếm khi mở kim khẩu không nên xem thường độ giác ngộ chính trị của trưởng ban quả hỉ rất nhiều chuyện y đều có quan điểm riêng của mình chẳng qua trưởng quả hỉ giỏi ẩn nhẫn và xử lý linh hoạt giờ tình cờ nổi bật thôi cả đồng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này tối nay có bố trí gì không thị trường có ăn bài gì không? Quế Toàn Hiểu cũng cảm giác được, từ sau khi mình về quê thì không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cao đồng. Lúc trước khi còn chưa quen lắm, nhưng về sau đã dần thích ứng được rồi. Một chủ tịch huyện hiển nhiên không có khả năng giống như một phó trưởng ban thư ký suốt ngày chạy quanh lãnh đạo, hắn cần vài thành lập một vòng tròn của riêng mình. Loại thái độ này là tất nhiên. Buổi tối vương lệ quyên bảy khách. Cao Đông còn chưa dứt lời thì Quế Toàn Hiểu đã vội phản ứng, cười lắc đầu. Buổi tối tôi cũng đã có bố trí, bộ máy thành viên mới của Quy tín Dụng Liên Xã muốn gặp mặt Ủy ban Nhân Dân huyện, tôi e là không thể vắng mặt được. Cao Đông cũng cười. Vậy được rồi, bên lão cô cũng không tệ phải không? Tạm được, giống như ngài nói, có bất đồng quan điểm cũng là bình thường, phải đối xử một cách đúng đắn, tìm kiếm kế sách giải quyết. Đã qua thời điểm cọ xát khó khăn lúc đầu, nên cả hai bên đều có thể biết được tính cách và quan điểm của nhau. Tuy rằng vẫn không thể tránh được tranh chấp hoàn toàn, nhưng dù sao đều vẫn nằm trong phạm vi khống chế, ít nhất tôi cảm thấy chúng tôi đều đang rất muốn thực tâm triển khai công tác." Quế Toàn Hữu cười nói, "Chẳng qua sau lần hội nghị thường vụ thị ủy vừa rồi, thì Bí thư Vinh Bận lại thường chủ động sang bên ủy ban nhân dân huyện giao lưu." Cả đông chìm bìm cười, đôi nói nhẹ nhàng. "Anh có việc thì đi đi." tôi cũng không kém gì đâu. sau khi hội nghị thường vụ thị ủy kết thúc được một thời gian, mà cao trinh mình vẫn luôn ở trong trạng thái bất an. kỳ thật y cũng biết là do mình vẫn cảm quá mức. cao đông đắc thù một lần cũng không thể nói lên điều gì. huân trị cuộc tranh đoạt vị trí chủ tịch quận khánh châu lần này, suy cho cùng có tính là cao đông thắng lợi hay không thì cũng rất khó nói. dù sao ở thời điểm cuối cùng thì trần anh lộc cũng không tỏ thái độ trực tiếp. Mặc chỉ tỏ vẻ là ý kiến của Cao Đông được thông qua. Dù là Trần Anh Lộc không muốn tỏ thái độ rõ ràng hay là ám chỉ thì cũng đều chứng minh rằng Cao Đông cũng không nhận được sự ủng hộ của Trần Anh Lộc về chuyện này. Có lẽ là do Trần Anh Lộc suy xét đến bộ vài nhân tố khác nên mới bỏ qua vào thời điểm mấu chốt. Điều này làm cho Cao Trinh Bình vừa cảm thấy cao hứng mà vẫn thấy bận tâm đôi chút. Cao hứng chính là quan hệ giữa hai người, Trần Cao vốn luôn thân mật, khăng khít Cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Còn lo lắng cũng chính là sức ảnh hưởng sau lưng Cao Đông đã nhân hội nghị thường vụ thị ủy vừa rồi, thoát sau cánh gà đã khỏi sân khấu. Nhiệm kỳ của Trần Anh Lộc chỉ còn hơn 1 năm nữa, dựa theo thường lệ thì y sẽ không tiếp tục ngồi lại trên cái ghế bí thư thị ủy Hoài Khánh này nữa, mà có lẽ sẽ được điều đến một nơi nào đó quan trọng hơn làm bí thư, hoặc có lẽ sẽ lên sở ngành nào đó chuyên tỉnh làm, đương nhiên cũng có khả năng thăng lên hẳn một cấp làm lãnh đạo tỉnh. Bước tình hình trước mắt thì lãnh đạo chủ yếu của tỉnh khá hài lòng với biểu hiện của Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc mà không ở lại thì ai sẽ đảm nhiệm vị trí thị ủy này? Tuy rằng cũng tồn tại khả năng là tứ tự bên ngoài hoặc là trên tỉnh đều tới một bí thư thị ủy, nhưng dù là Cao Trinh Bình cũng không muốn nhìn thấy điều này. Ngài chính y cũng phải thừa nhận rằng sau khi Trần Anh Lộc đi thì khả năng lớn là Cao Đông sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy này. Đến lúc đó thì Cao Đông đã đảm nhiệm thị trưởng được 2 năm. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, với năng lực và thủ đoạn của tên Cao Đông thì khả năng này thành công lớn hơn nữa. Một nửa khả năng cũng đủ khiến Cao Trình Bình suy xét một cách cẩn thận các hành vi và hành động của mình ở cái vị trí trưởng văn thư ký thị ủy này. Biểu hiện của Trần Anh Lộc trên hội nghị thường bộ thị ủy đã ám chỉ một cách khéo léo, đó là Trần Anh Lộc không muốn công khai rạn nứt với Cao Đông, chỉ cần Cao Đông biết chừng mực không quá phận, anh hưởng của Cao Đông ở thị ủy càng ngày càng căng, vậy bây giờ mình nên làm cái gì? Lý trí mách bảo Cao Trinh mình nên chú ý phối hợp làm tốt quan hệ với Cầu Đồng. Hội nghị thương bộ thị ủy lần này đã tỏ rõ sự yếu thế trời sinh của Phao Thiên trong cuộc đối kháng với Cầu Đồng. Tiêu chiêu vốn là cánh tay đắc lực lại không đoàn kết nữa, thậm chí còn bỏ phiếu trắng thì có thể nói là một hành động không thể tưởng tượng được. Điều này đủ để chứng minh Phao Thiên thất bại trong cuộc quyết đấu này, không phải là không có nguyên nhân, nếu không phải do mình tin tưởng quá mức vào sự tự tin của hắn. Thì chắc cũng sẽ cần nhắc vấn đề lập trường này một chút. Không có được sự ủng hộ của Trần Anh Lộc thì Phó Thiên chẳng làm được gì cả. Đây là điều Cao Trinh Bình đã nói với Phó Thiên. Bất kể là căn cơ, quan hệ hay là thủ đoạn. Nghe nói Phó Thiên này trước kia là lãnh đạo của Cao Đông. Vậy mà giờ lại trở thành cấp dưới rồi. Đi con đường nào? Năn đề này khiến người ta phải phí nhậu tâm tư, tình cảm và lý trí cá nhân luôn xung đột. Đây là căn nguyên của thống khổ và sung sướng dưới âm của cuộc hội nghị thường vụ thị ủy lần này giống như là một cơn sóng thần ẩn phục dưới đáy biển sâu từ từ lan tỏa sức mạnh đa phương tám hướng nhìn bên ngoài thì không thấy động tĩnh gì mà chỉ có những người nằm sâu trong đó thì mới có thể cảm nhận được biến hóa cảm nhận được biến hóa trong đó không phải chỉ có các thường vụ thị ủy mà ngay cả các nhóm cán bộ bình thường trong thị ủy ủy ban nhân dân thị xã cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng nhất là nhóm cán bộ bên ủy ban nhân dân thị xã dường như Đám lãnh đạo các quận, huyện khi lên tham gia họp Thì đều trở nên ân cần nhiệt tình Mà hiệu suất công tác Các hạng mục do Ủy ban Nhân dân Thị xã bố trí Cũng lập tức tăng lên không ít Chuyện này nếu chỉ có một vài việc Thì không hiện ra rõ ràng Lãnh đạo các ban ngành cũng chưa chắc đã chú ý tới Nhưng các nhân viên làm việc cụ thể Thì lại có thể cảm nhận rõ ràng nhất Một con thuyền có lớn đến đâu Mà liên tục bị những cơn sóng nhỏ đập vào Thì phương hướng cũng sẽ lệch đi dù rất nhỏ Mà theo sự thay đổi thời gian và hành trình Thì hậu quả và ảnh hưởng của việc này sẽ càng ngày càng rõ ràng Cả đồng nhíu mày không ngừng bung bung bật lửa Tại sao lại như vậy? Khi qua tính nói ra Cả đồng vẫn có chút không thể tin nổi Đến khi qua tính rời đi Trang quyền mới thở dài một tiếng đo điệu cho hắn Cả đồng mới cảm thấy lời này không phải hư vô Trang quyền muốn nói lại thôi Nhưng cả đồng đã xua tay ra hiệu mình cần phải suy nghĩ diệt lửa sau khi dùng xong hay là công cao áp chủ vậy trần anh lộc có đáng là minh chủ không cao đồng kề lạnh một tiếng trong bốn đại lộ đều lộ xong diệp và huyết má đã thông đại lộ ngô đồng và đại khánh sang trước mùng một tháng năm năm sau sẽ chính thức thông xe có thể nói cái quá hạn chế sự phát triển của đội thành hoài khánh đã được phá vỡ thay vào đó là con đường với sáu làn xe chạy hơn nữa tuổi sau còn có thể mở rộng ra tám làn xe nói khác trong vòng 5 năm năm chuyên tắc đường ở đây sẽ không gặp phải vì bốn con đường này cao đông đã tốn không ít tâm huyết từ công ty khai thác đô thị cần bộ máy mới từ giải phóng mặt bằng đến các công trình phụ trợ hắn dồn không biết bao tâm huyết vào đó vì để mấy con đường này có thể nhanh chóng hoàn thành hắn đã thỏa hiệp không ít chẳng lẽ cuối cùng đổ lại việc hắn sẽ đi học viện dạy nghề An nguyên đã chính thức trao biển ba công trình chính của học viện dạy có một bắt đầu động thổ hai cái đang lập hạng mục một khi xây dựng xong Học viện dạy nghề An Nguyên sẽ chính thức thành trường giáo dục dạy nghề lớn nhất An Nguyên Nó có tác dụng vô cùng to lớn với sự phát triển của Hoài Khánh Khu khai phát Hoài Khánh cũng đang có nhiều công trình xây dựng Các công ty từ đây đã đạt đến con số 28 Trong đó có hơn 10 công ty có quy mô nhất định đến từ Đài Loan Mấy lần Ando muốn kêu các công ty này về khu khai phát bọn họ Nhưng đều không thể thay đổi suy nghĩ của các công ty này Nhà máy thiết bị xăng dầu lên thị trường chứng khoán với cơ bản đã xong Nó đã giành được chỉ tiêu tư bộ năng lượng Đối với nhà máy này, chính quyền thị xã có thể giúp bọn họ đạt được chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán là điều không nghĩ tới Điều này khiến cho sự phát triển của nhà máy sẽ như hổ thêm cánh Phát triển nông nghiệp cũng tiến vào một cánh cửa mới Mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại của Thanh Bình, Quy Ninh đều có khởi đầu tốt Quy Ninh tập trung chính trồng hoa, rau là chính Đã thành lập công ty khoa học kỹ thuật nông nghiệp Hơn nữa, cửa phát triển của công ty này là rất lớn, các đồng cũng khá có trọng công ty này, hắn đã nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương ủng hộ đề tài chính. Tập đoàn Vũ Thái và tập đoàn Trần Thị trong một năm qua đã liên tục tiến vào huyện Thanh Bình, chu sở trung trại và trung hóa quả của huyện đã được thành lập. Hai tập đoàn này mặc dù không phải là vì hắn mà chính thức đến hội cánh, nhưng các đồng tự nhận mình có tác dụng tương đối lớn ở việc này, không nói đến việc tăng thu nhập cho đông dân. Hai tập đơn này đến đã tạo thành tác dụng dây chuyền cho việc thu hút đầu tư của huyện. Tất cả chứng minh hoài cảnh đang phát triển tốt, nhưng bây giờ hắn lại phải rời đi. Cả đồng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, ngọn lửa bắt đầu từ việc Phương Hồng Phi bị bắt. Tháng trước Phương Hồng Phi đã bị ủy ban kỷ luật thị xã bắt, nhưng nghe nói ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng tham gia, Phương Hồng Phi đã bị bắt liền kéo theo một phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã cùng một phó chủ tịch quận Hoài Châu. Hơn nữa Phương Hồng Phi lên làm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng là do Trần Anh Lộc đề bạt Theo nhiều người thấy thì có lẽ do Cao đồng ra tay Cao đồng chỉ có thể thở dài một tiếng Hắn đúng là không hài lòng với Phương Hồng Phi Nhất là Phương Hồng Phi quá hẹp hòi và không biết đại cục làm hắn tức giận Nhưng muốn giải quyết Phương Hồng Phi thì hắn không cần dùng thủ đoạn như vậy Một năm chưa đầy một năm Cao đồng cười cười tự giễu mình Hắn đặt lại bật lửa lên bàn Để có phải là cơn khủng bố với mình không? Nước Mỹ vừa xảy ra sự kiện 11 tháng 9, mình 2 tuần sau lại gặp phải việc này. Phương Hồng Phi bị bắt cũng không tạo thành cơn động đất như mọi người nghĩ. Dù đặng Dực Hiền hay là Hứa Kiều đều chứng minh trong sạch, mà trên thực tế vấn đề của Phương Hồng Phi không quá nghiêm trọng. Sau vụ án trước đây khiến Phương Hồng Phi không dám làm quá đáng, y làm chủ nhiệm ủy ban dân sự hơn năm rồi mới dám tỏ tay ra. Vấn đề nằm ở chỗ, sớm có người nhìn chăm chăm vào vị trí của y cho lúc này gây khó dễ. Cả đồng còn không đó ai đứng sau dơ trò Nhưng anh có thể đoán ra một phạm vi nhất định Nếu không vì lợi ích thì ai muốn làm chuyện mạo hiểm này Chỉ là hắn hình như coi như bất hạnh dính vào mà thôi Cả đồng không muốn giải thích Bởi vì không cần thiết Mà có giải thích thì ai tin chứ Trừng băn quyền Chuyện này không thể thay đổi sao Cả đồng hít sâu một hơi nói Trừng băn Quang cũng đã cố hết sức Nhưng cậu biết chuyện mà Bí thư Ninh đã quyết định thì Trường ban qua không tiện phản đối mà. Một khi Bí thư Ninh có ý này thì dù Trường ban qua muốn giữ cậu, trong lòng Bí thư Ninh cũng có vương mắc, không tiện cho sự phát triển của cậu, nhất là năm sau sẽ sang khóa mới. Không chừng Trần Anh Lộc vừa đi, cậu không lên được, một người khác tới làm bí thư thị ủy thì sẽ khiến cậu bị giam ở ngoài khanh 5 năm. Trong quyền thở dài một tiếng, nếu Bí thư Tình ủy có ý kiến với anh, với anh muốn đổi là rất khó khăn cũng mạnh định pháp không có cái nhìn khác với Cao Đông. Chỉ là cảm thấy Cao Đông còn quá trẻ, chu trì công việc còn chưa toàn diện nên cần đổi vị trí để rèn luyện, mà bây giờ Cao Đông nên vận dụng các loại quan hệ thì sẽ làm bí thư Ninh phản cảm. Cao Đông biết điều này là không thể thay đổi, hắn vốn tưởng có thể ở ngoài cánh làm một fan thành tích, không ngờ làm quá tốt khiến người ta e ngại. Chuyện Phương Hồng Vy chẳng qua chỉ là một lựa mà thôi, cuối cùng vẫn là do hắn chạm tới điểm mấu chốt của người ta. Tôi đi với đàm lập phong hay pháo thiên lên Cao đồng trầm điều thuốc hít sâu một hơi và hỏi Trang quyền gần ra rồi lắc đầu cười khổ một tiếng Bây giờ còn chưa đó, Nghe trưởng văn qua nói bí thư Yến muốn để đàm lập phong về Xem ra mâu thuẫn giữa tôi và đàm lập phong vẫn chưa kết thúc Hà hà đúng là quân tử báo thù 10 năm không muộn Bây giờ mới chưa đầy một năm đã trở lại rồi Cao đồng cười cười một tiếng Xem ra, Đàm Lập Phong đây là đang nhìn vào chức bí thư thị ủy của Trần Anh Lộc. Kinh tiết Hoài Khánh đang phát triển rất nhanh. Công của cậu là không thể phủ nhận. Ở điểm này nghe nói bí thư Ninh cùng chủ tịch ứng đều nhất trí. Bí thư Ninh có lẽ hy vọng cậu có thể đứng ở vị trí cao hơn để rèn luyện, có lợi cho sự trưởng thành của cậu. Cậu cũng không nên cố gắng nặng tư tưởng. Từ góc độ nào đó tôi thấy đây là việc tốt, có thể tiếp xúc với tầm cao sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của cậu. Trang quyền nghiêm trọng Cả đồng gật đầu Lời này của trang quyền chỉ là mang tính an ủi mà thôi Hắn ở cơ sở quá lâu Chỉ tiếp xúc tâm tình Chỉ là ở sở giao thông vài tháng Còn lại đều ở bên dưới Chẳng qua như vậy hắn cũng thiếu việc đèn luyện tầm cao Khiến lãnh đạo thấy hắn thiếu cái nhìn đại cuộc Ánh mắt không đủ rộng rãi Đàm Lập Phong đúng là có bản lĩnh Phó Thiên bất vả như vậy Mà lại để người khác chiếm chỗ Không biết sau việc này Phó Thiên sẽ nghĩ như thế nào nữa nhưng tổng kết mà nói, nếu không có Trần Anh Lộc tác động thì việc tuyệt đối không thể xảy ra. Nghĩ vậy, tâm trạng Cao Đồng cũng bình tĩnh hơn, không phải có câu tại ông thật mã sao? Thái ca, anh nói gì cơ? Cao Đồng giật mình kêu lên, hắn tưởng sóng điện thoại nhầm. Sao, cảm thấy anh hại chú sao? Thả tranh giường nói nhưng mang theo tiếng ồn nào, có lẽ là do ở chỗ công cộng. Chú chờ chút, anh đổ chỗ đã. Các đồng đang rất loạn, Thái Tranh Dương biết chuyện này, hơn nữa y còn bảo đã nói với Ninh Pháp về việc cân nhắc điều chỉnh công việc của mình, sao lại như vậy? Đợi Thái Tranh Dương vài phút, nhưng các đồng lại thấy mình như trải qua vài năm vậy. Hắn đang ở Hoài Khánh rất vui vẻ, dù là Trần Anh Lộc có cách nhìn với hắn, nhưng đối phương cũng phải thừa nhận việc đẩy mạnh xây dựng đô thị Hoài Khánh khiến Hoài Khánh phát triển nhanh hơn. Cứ như vậy để hắn đi, các đồng đúng là có chút không cam tâm chỉ cần có một tia hy vọng, cao đồng vẫn muốn ở lại. bây giờ hắn đang từng bước đi vào thế giới thuộc về mình. thời gian trước, tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, hơn hai công ty đã đầu tư vào Hoài Khánh đều lên tiếng khen ngợi sự thay đổi của thành Hoài Khánh. nó chẳng những duy trì được hoàn cảnh sinh thái của Hoài Khánh, đồng thời cũng khiến quy hoạch đô thị trở nên hoàn mỹ hơn, xây dựng phương tiện trụ cột cũng tốt hơn. phụ trách công ty Hòa Tấn ở Hoài Khánh còn nói, bọn họ trước còn nghi ngờ việc công ty đầu tư vào Hoài Khánh. Hoàn cảnh sinh thái của Hoài Khánh mặc dù tốt nhưng mà họ lo các phương tiện trụ cột và lĩnh vực văn hóa giải trí không bằng. Có thể hấp dẫn nhân tài của công ty ở lại hay không thì lĩnh vực văn hóa giải trí là rất quan trọng. Nhưng sau khi thấy thư viện, trung tâm văn hóa, sân vận động, rạp chiếu phim, rạp hát trong bản quy hoạch đô thị của Hoài Khánh, ý đã cảm thấy bớt lo lắng. Việc xây dựng và phát triển của khu khai phát cũng tiến hành nhanh chóng. Cao Đông tin rằng sang Nam Hoài Khánh sẽ là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của thị xã. Hơn nữa hắn tin khu khai phát Hoài Khánh có thể trở thành khu khai phát đứng đầu cả tỉnh. Hắn cảm thấy sắp tới sẽ là thời kỳ hoàn mỹ nhất của hắn ở Hoài Khánh. Nhưng lúc này lại có người muốn đâm một dao sau lưng hắn. Nếu như nói Trần Anh Lộc và Phao Thiên hợp sức thì hắn còn có thể tin. Nhưng chuyện này mà Thái Tranh Dương dính vào là sao? Trong lúc nhất thời Cao Đông cảm thấy đầu mình rất loạn. Trong điện thoại cuối cùng đã vang lên, Cao Đông gần như không thể chờ đợi mà lập tức ấn phím nghe. Có phải cảm thấy rất buồn bực, thậm chí là đau khổ phải không? Câu đầu của Thái Tranh Dương làm Cao Đông á khẩu, Thái Tranh Dương hình như thoáng cái nói ra hết cảm nhận trong lòng hắn, làm cho bao câu hỏi hắn định đưa ra lại không thể nói thành lời. Thái ca đúng là biết được suy nghĩ của em đó. Cao Đông hít sâu một hơi, nam bình thoáng bình tĩnh lại chút nhưng giọng điệu vẫn có chút oán giận. Hà hà, đây chỉ là chút ngăn cản nhỏ mà thôi. Nếu chút khó khăn này mà không thể vượt qua, thì dù có đi lên nữa trong chính trị, chú vẫn là người chưa chiến chắn. Anh không phải muốn chú mãi gặp khó khăn, nhưng chú phải luôn chuẩn bị tư tưởng này. Giọng Thái Trăng Dương nhẹ nhàng truyền tới, tiếng hiệu rất chính xác, ngay cả giọng điệu của Thái Trăng Dương cũng truyền đời chính xác, dường như đứng trước mặt Cao Đông vậy. Thái Trăng Dương bên kia thấy Cao Đông không nói liền từ tốn, Sao không nói, có phải không nghĩ đã không? Cáo Đồng kêu khò một tiếng, đưa mắt sang bên. Thái Kha, em bây giờ muốn biết tại sao lại điều chỉnh em, em không tin đây là suy nghĩ đột nhiên của anh, có phải là bí tư ninh trao đổi với anh không? Cáo Đồng biết Thái Tranh Dương từ trước đến giờ vẫn có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp, chính xác mà nói hai người này có nhiều quan điểm nhất trí với nhau, nó đúng ra hai người này thuộc cùng một hệ thống, hơn nữa đều là lực lượng trung tâm của hệ thống đó. Nếu lúc ở tỉnh An Nguyên, hai người còn chưa hoàn toàn tạo được mối quan hệ như thế này, nhưng do Ninh Pháp không ngừng giúp đỡ làm Thái Tranh Dương nhanh chóng trưởng thành, sau đó Thái Tranh Dương lại được Phó Thủ tướng Hồng đánh giá cao khiến quan hệ hai người phải điều chỉnh lại. Thái Tranh Dương thành phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia khiến khoảng cách hai các người kéo lại gần hơn. Sau đó, sau đại hội đảng lần 9, Thái Tranh Dương thành bộ trưởng Bộ Năng lượng, Ninh Pháp cũng thành bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên hai người đều là ủy viên trung ương đảng. đương nhiên một bộ trưởng và bí thư tỉnh ủy vẫn có chút chênh lệch nhưng nó không nhiều bằng khi đinh pháp làm phó bí thư thị ủy, kiêm bí thư thị ủy an đô, thái Trinh dương chỉ là phó thị trưởng an đô. thái Trinh dương có lẽ cảm thấy trong lúc nhất thời khó có thể giải thích đó rằng nhưng ý biết mình không lộ đam một chút thì cào đông khó có thể ăn ngon ngủ yên. cào đông bí thư ninh và chủ tịch ứng vừa tham gia hội nghị ở bắc kinh về an Tôi đang gặp hai người bọn họ, bọn họ cũng nói chuyện của chú với anh. Anh không ngờ chủ tịch ứng lại đánh giá chú cao đến như vậy. Thái Tranh Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cao Đông mà đổi đề tài. Cao Đông thở dài một tiếng nói. Thái ca, anh cũng biết em lúc này đang đất ngơ ngáy, anh đừng đi vòng vo như vậy được không? Được rồi, anh không nói nhảm nữa. Bí thư nình đã nói về biểu hiện của chú. Chỉ một câu là thành công, người ta vui mừng. Vậy sao còn... Cao Đồng mới nói tới đây, Thạch Tranh Dương đã chen ngang. "Chú đừng nói chen vào, anh chưa nói hết. Chú làm rất tốt." Chủ tịch Long Nưu không ngừng khen về chú, đánh ra cao về khí phách chứ tuổi chính trị của chú, nhưng có một số việc chú xử lý quá gấp, thiếu sự động lượng và phương pháp. Anh với chú nhất định có bao lời cần giải thích, nhưng anh muốn nói với chú không cần như vậy, có vài thứ giấu không được, thời gian dài là sẽ thấy tất cả mà. Hơn nữa, anh cũng cần chú tới giúp anh. Chú ở máy bên dưới cũng không tốt, chú cung đèn đứng ở vị trí cao hơn mà nhìn thế giới chứ. Sao, anh giải thích như vậy chú có hài lòng không? Thái Tranh Dương nói như vậy, làm Cao Đông hơi động tâm, chẳng lẽ Thái Tranh Dương cần mình tiếp bổ năng lượng giúp y, để không phải là Thái Tranh Dương cố ý an ủi mình không? Thái ca, nếu thực sự anh thiếu người và cần em tới thì em không nói gì, nhưng đây đúng là Được rồi, chú đừng suy nghĩ miên man nữa. Chú cảm thấy mình ở Hoài Khánh làm vua một coi thích lắm sao? Thái Trăng Dương cắt ngang lời Cao Đông. Chú không đứng ở độ cao nhất định thì chú sao có thể theo xu thế phát triển và thay đổi của thế giới này? Sau này chú sao có thể gánh bắt trọng trách lớn hơn nữa? Có lẽ cảm thấy lời mình không ổn, hoặc là cảm thấy Cao Đông không còn là nhân viên nhỏ nhoi lúc trước ở sở giao thông. Thái Trăng Dương hơi dịu giọng nói. Cục trường cục quy hoạch phát triển của bộ sắp tới trường đảng học. Cậu lấy học xong sẽ xuống địa phương nhận chức, chứ có thể đến cục hoặc là cục hợp tác quốc tế nhận chức. Anh kia nơi này có không gian phát triển lớn hơn nữa dành cho chú. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của đừng anh. Cụ thể còn cần tình ăn nguyên ban bạc, anh sợ tình không muốn thả người. Cả đồng có chút buôn bực, có thể lên trung ương thì dù làm cục nào thì hắn đều có thể tiếp xúc với quy hoạch và chính sách của lĩnh vực năng lượng quốc gia. Đây là cơ hội rèn luyện hiếm có, sau xuống địa phương rèn luyện cũng sẽ có vị trí tốt hơn trong tình sợ là vui mừng đang mặt đoạ cả Đông lạnh nhạt nói hà hà chú còn không cam tâm bơ cào Đông, nhìn sang một chút đi anh thấy chủ tịch ứng có ấn tượng tốt đối với chú anh biết suy nghĩ của chú năm sau sẽ là đại hội đảng khóa mới sẽ có đợt biến hóa về nhân sự lớn có sân khấu lớn dành cho chú phải không được rồi để quốc khánh chú lên bắc kinh rồi anh em ta nói chuyện Cảo Đông trằn trọc cả đêm không thể ngủ nổi. Thái Tranh Dương mặc dù cho thấy muốn để Cảo Đông lên Bắc Kinh, nhưng Cảo Đông lại hiểu, nếu không có nguyên nhân của mình thì Thái Tranh Dương sẽ không có ý kiến của hắn mà đã bố trí như vậy. Cảo Đông cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm một năm qua. Hồng Trinh Lâm nhắc nhở, quá tính cổ vũ khiến hắn có vẻ không tránh khỏi bước này. Nghĩ như vậy, Cảo Đông không nhịn được cười khổ một tiếng, chẳng lẽ mình chọn lựa không đúng? Có lẽ việc đề cử Trịnh Khắc Minh làm chủ tịch quận Thanh Châu Tiên Cơ Trần Anh Lộc cảm thấy bị khiêu chiến về quyền lực. Hơn nữa theo ý của Cao Đông, từ Trạch Tài bị điều chỉnh, Đường Lăng Phong đều tới làm phó cục trưởng Khanh Châu, mặc dù còn không nhận chức bí thư Đảng ủy chính pháp, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục ở Hoài Khánh thì hắn tin việc này sẽ thành công. Phượng Hồng Phi bị bắt, Đoan Kỳ Ngôn đều tới làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng, mỗi một bước đi thành công của Cao Đông có lẽ chính là một mầm họa. Đối phương đúng là giỏi chọn cơ hội, Cao Đông chắp tay sau lưng, đứng nhìn bầu trời sau ngoài cửa sổ. Đề nghị của Thái Chinh Dương quá hấp dẫn, nếu như mình đến bộ năng lượng thì cũng là theo mong muốn. Vào Bắc Kinh có thể lớn nhất mở rộng tầm nhìn của hắn. Đồng thời tiến vào bộ năng lượng có thể khiến hắn quan hệ được nhiều hơn nữa. Bản thân Cao Đông cũng mong những thông tin mình có được sẽ ảnh hưởng đến chính sách năng lượng của quốc gia. Càng quan trọng hơn chính là sau khi hắn tới Bắc Kinh có thể đủ thời gian và thậm chí để hấp thu, tiêu hóa mạng lưới quan hệ của Lưu khi nắm có thể nhanh chóng tiến vào lưu ra. điều này có ưu thế không thể tưởng tượng nổi đối với việc về sau hắn một lần nữa trở lại địa phương. Trong câu nói của Thái Tranh Dương đám chỉ rằng hắn đến bộ năng lượng chỉ tầm 1 năm. Sang tháng 10 năm sau sẽ là đại hội đảng khóa mới mà Thái Tranh Dương có lẽ rất có thể sẽ xuống địa phương làm bí thư tỉnh ủy, mà khi đó chính là thời cơ tốt nhất để hắn trở lại địa phương. Hắn biết đó đây là con đường lựa chọn tốt nhất, nhưng tại sao hắn lại có vẻ không muốn? Không vì gì khác chỉ là không cam tâm, nếu như nói lúc trước cảm thấy bị lãnh đạo hiểu lầm nên không cam tâm, tâm trạng buồn bực đã dần mất đi theo lời thái tranh dương ám chỉ, mặc dù không thể tan hết, nhưng cao đồng đã không còn quá tức tố như trước nữa. Cao đồng đúng là có chút không muốn. Khu khai phát Hoài Khánh mới nghênh đón một cơ hội phát triển mới, chậm nhất là sang năm nếu không có bất ngờ xảy ra thì khu khai phát Hoài Khánh sẽ thành nơi phát triển nhanh nhất trong cả tỉnh, đó chính là đứa con mán tạo ra, đứa bé mới tập tính bước đi chưa thấy nó tập chạy thì cao đông đã phải đi ngành điện tử thông tin phát triển cực nhanh hệ thống giáo dục dạy nghề bắt đầu có quy mô phương tiện trụ cột càng lúc càng hoàn thiện phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa mỗi một công việc đều được cán dồn không ít tâm huyết những án không được đến lúc thu hồi đã phải rời đi đặng nhật hiền hứa kiều an nhiên quế toàn hữu vương lệ quyên trịnh khắc minh vương văn lượng đường lang phong đặng hoa minh lần lượt trở thành bạn bè đồng nghiệp giúp an rất nhiều Có người làm cùng chi hướng, có người vừa gặp như đã quen thử lâu, có người đồng cam cộng khổ, mỗi một người đều đáng để hắn tin tưởng, đáng để hắn giúp đỡ. Đây là chuyện tốt. Sau khi xuống máy bay, cao đông gặp Hùng Trinh Lâm và nhận được câu nói khá hàm hồ này. Thực sự như vậy sao? Em cảm thấy em làm không sai, tại sao lại là em? Ca đông lúc này đã bình tĩnh hơn, thậm chí còn nói với giọng tự giễu. Có phải làn quá đột xuất nên bị như vậy không? Sai rồi, sự lựa chọn của Ninh Pháp và Tranh Dương là rất chính xác. Hùng Chính Lâm nhìn một chiếc Mercedes-Benz đỗ ở xa xa nên hỏi: "Đi đón chú à?" "Ồ, em bảo bọn họ về, em thấy đi cùng Hùng ca yên tâm hơn." Cả đồng một bên cười cười, một bên rút điện thoại di động ra gọi, xe kia lặng lẽ rời đi, cả đồng theo Hùng Chính Lâm lên một xe Ford chung rất bình thường. Tranh Dương đã nói rất rõ ràng, sang năm là đại hội đảng, người cũ sẽ được thay bằng người mới Đây là quy luật lịch sử, ninh pháp tất nhiên sẽ đi Nếu không có bất ngờ xảy ra, ứng đông liêu sẽ làm người thay thế Mà với độ tuổi và kinh nghiệm của chú thì nếu muốn lên chức Vậy là phải tới Bắc Kinh, sau đó quay về tỉnh An Nguyên Đây cũng có thể là tạo cơ hội để ứng đông liêu đề bạt chú Hùng Trinh Lâm nói làm cao đông phải suy nghĩ Hùng ca, ý anh nói là hai người bí thư ninh cùng chủ tịch ứng cố ý khác nhau Hà hà, giữa lãnh đạo cao cấp thì thường có nhiều thứ khá kỳ quái Bây giờ chú không nên tìm hiểu kỹ quá làm gì Sau này có cơ hội chú sẽ tự nhận ra Hùng Trinh Lâm không nói nhiều về vấn đề này Hùng Trinh Lâm nói quả loa nhưng thật đa lại làm Cao Đông hiểu được đôi chút Ninh Pháp sẽ đi, hơn nữa sẽ là lên một bậc Ứng đồng Liêu khi làm chủ tịch tỉnh An Nguyên đã có biểu hiện tốt khiến lãnh đạo Trung ương hài lòng Nghe nói Phó Thủ tướng Văn rất khanh gợi việc ứng đồng lưu tiến hành phát triển kinh tế gắn liền với vấn đề dân sinh. Phó Thủ tướng Văn cũng đang nghiêm khắc phê bình một số nơi quá chú trọng phát triển mà bỏ qua vấn đề tăng thu nhập của dân chúng cùng với mất đi hoàn cảnh tự nhiên. Hắn đều tiếp tục làm thị trưởng Hoài Khánh đến cuối năm nay thì mới là tròn 2 năm, nói về kinh nghiệm ít thì chưa tới mức, chỉ là trước đó hắn chỉ làm phó thị trưởng thừng trực 2 năm, theo bình thường phải quá độ ở chức phó bí thư thị ủy rồi mới làm thị trưởng bây giờ hắn trực tiếp thành thị trường nên kinh nghiệm vẫn còn thiếu yên thiên nhiên có lẽ lý điểm này ra nói chuyện đương nhiên cũng không phải yên thiên nhiên làm khó dễ khiến cả đồng không thể ngồi yên ở vị trí thị trường thành tích trong công việc của hắn khi làm thị trường là rất rõ ràng cũng không để xảy ra chuyện gì quá lớn dù phương hồng phi bị bắt cũng không liên lụy đến hắn nhưng thật ra một năm sau nếu muốn hắn lên chức làm bí thư thị ủy thì có lẽ khiến người bên dưới không phục Như vậy xem ra, việc nhảy ra ngoài mới làm quyết định khá chính xác. Lúc này các đồng cũng cảm thấy rõ ràng hơn đôi chút, đứng càng cao, nhìn càng xa, đó là nói về tầm nhìn của lãnh đạo. Đúng như Thảo Trăng Dương nói, muốn làm việc là tốt, nhưng anh phải đứng trên cao thì việc anh làm mới càng có hiệu quả hơn. Anh không thể vì một công việc nào đó mà bỏ qua cơ hội lên chức, chỉ cần anh có suy nghĩ làm thật ăn thật thì tất nhiên anh sẽ có không gian phát triển. Chú công đừng suy nghĩ nhiều. Tránh dương nếu có chú lên Bắc Kinh thì nhất định cũng có nhiều điều cần nói với chú Chú làm việc ở cơ sở có nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều khuyết điểm Rất nhiều chuyện ở tầm trung ương chú không thấy rõ tình hình thực tế Lúc nào cũng chú tâm vào mấy việc cụ thể sẽ khiến con người ta trở nên hẹp hòi. Anh cảm thấy chú lên Bắc Kinh là việc tốt Mặc kệ là chú muốn tiếp tục ở bộ năng lượng hay là về tỉnh thì đó cũng là cơ hội Hùng Trinh Lâm thấy cao đồng đang mê man nên chỉ điểm Có vài thứ không nhất định phải toàn bộ hiện đang thì lãnh đạo mới biết. Nó giống như thành phố Kiến Dương và Tân Châu phát triển, ai chẳng biết đó là do bàn lĩnh của Trình Nghiệm Lan cùng Lão Liêu, biểu hiện của chú ở Hoa Lâm chẳng lẽ các lãnh đạo không biết, không biết thì sao thoang cái đưa chú vào vị trí phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh. Chú em không nên coi thường trí tuệ chính trị và khả năng quan sát của lãnh đạo." Cả đồng khẽ gật đầu. "Được rồi." Chu Nguyên lên Bắc Kinh thì cũng đi gặp mấy người Lưu gia một chuyến, bây giờ Lưu Tác đang đứng cùng chiến tuyến với anh. Chu không biết rồi đó, Lưu Tác mới được điều tới làm phó bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Bắc Hà. Hồng Trinh Lâm lạnh nhạt nói, anh đã điều sang ban số 6, bữa lúc có thể cùng anh vợ chú làm chút chuyện. Cả đông run lên, hắn lập tức hiểu ra. Hồng ca, em nghe nói Bắc Hà rất nhiều vấn đề. Sao, ủy ban kỷ luật muốn anh làm tướng tiên phong ư? Cái gì? Chú nghe nói được gì? Hồng Chính Lâm không khỏi giật mình nhìn chằm chằm vào Cao Đông. Hồng ca, anh phải học cách thu thập ý dân chúng. Bây giờ mạng internet phát triển như vậy, em đề nghị anh muốn tìm đầu mối tốt thì tốt nhất là lên vài trang web tìm thông tin, dễ tìm ra lắm đó. Cao Đông cười hi hi. Bác có rất nhiều vấn đề sao? Lưu Tạc nhíu mày, cầm chén trà nóng lên nhưng không cảm nhận được nhiệt độ của nó. Ý cũng nhìn chằm chằm vào Cao Đông, dường như muốn tìm hiểu cái đầu hắn đang nghĩ gì. Sau chút lại biết, Hồng Trinh Lâm nói cho chú ư? Không phải, khi em nói chuyện này với Hùng ca, Hùng ca cũng rất ngạc nhiên. Em đoán ủy ban kỷ luật trung ương để Hùng ca làm trưởng ban số 6 chính là nhắm vào vấn đề Bắc Hà. Theo Cao Đông biết thì, khu vực Đông Bắc là nơi có rất nhiều vấn đề. Vụ án lớn ở tỉnh Liêu Đông đến bây giờ về cơ bản đã xong, cũng khiến cả tỉnh Liêu Đông chấn động. Nhưng Hùng Chính Lâm được điều tới làm trưởng ban số 6 sau khi vụ án này kết thúc, tất nhiên là không phải nhắm vào tỉnh Liêu Đông. Như vậy cũng có nghĩa còn có thể các người khác cũng đang bị trung ương nhìn chăm chăm vào. Mà lúc này Lưu Thác lại được điều chỉnh thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Bắc Hà, thì tất nhiên đó là liên quan đến một loạt động tác đó cả đồng cũng biết danh tiếng của Lưu Thác ở ban tổ chức cán bộ Trung ương khá tốt, không thích quan hệ với người ngoài xã hội, không khi xuất đầu lộ diện. đến tỉnh Liêu Đông nhận chức càng dương nghiêm trình, bình thường hiếm khi thấy y xuất hiện ở nơi công cộng. Lưu Thác này chỉ thích đọc sách, nói thua tục một chút chính là một lòng một dạ muốn bò lên trong sự nghiệp. y ở ẩn trong ban tổ chức cán bộ Trung ương nhiều năm như vậy, xuống tỉnh cũng rất cẩn thận, biểu hiện là không bình thường. Ngay cả Hồng Trinh Lâm cũng nói Trung ương Sở Dĩ điều Lưu Tác tới Bắc Hà, không đơn giản là con nhà gia tộc cách mạng, càng quan trọng hơn chính là Lưu Tác đang bướng trong cơn sóng thần ở Liêu Đông. Lưu Tác không trả lời, y đương nhiên biết ý đồ của Trung ương khi đưa mình tới Bắc Hà, nhưng tình hình bên Bắc Hà thì y không rõ, một ít vấn đề mặc dù khó phản ánh, nhưng chỉ là bên ngoài, không thể căn cứ vào mấy điều này mà phán đoán gì. Nhưng Cao Đông nói Hồng Trinh Lâm không hề ngạc nhiên khi biết Bắc Hà có không ít vấn đề. Điều này làm Lưu Thạc có chút giật mình. Làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, tính trọng tâm trong công việc của Lưu Thạc đã thay đổi, y vào chuyện tự việc xây dựng đội ngũ cán bộ sang vấn đề chống hủ bại, đây là sự khiêu chiến không nhỏ đối với y. Hồng Trinh Lâm có danh hiệu độc lang trong hệ thống ủy ban kỷ luật, chuyên thích điều tra các vụ án lớn, khi y làm trưởng ban do làm mấy vụ án lớn ở khu vực phía Tây đều có bóng dáng của y. Bây giờ Hùng Chính Lâm làm trưởng ban số 6 Thì trừ sợ sẽ tạo thành cơn bão lớn ở Đông Bắc Ở đâu cũng có chuyện chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi Trung ương bây giờ đã chú trọng việc chống hủ bại Thậm chí tăng lên cấp độ liên quan đến sự sống còn của đảng và quốc gia Anh nghĩ không chỉ ở Đông Bắc Mà nơi khác cũng sẽ được chú trọng Lâu tha càng lúc càng thâm trầm hơn Trước mặt người nhà cũng không lộ ý đồ thực sự Cả đồng chỉ cười cười một tiếng không tiếp tục nói chuyện này Hán Truyền Sang nói việc mình sẽ được điều chỉnh với Lưu Thạc. Đối với việc Cao Đông sẽ được điều chỉnh công việc, Lưu Thạc có chút ngạc nhiên, nhưng khi Cao Đông giới thiệu tình hình hiện nay, Lưu Thạc cũng nói rõ ràng. Y đề nghị Cao Đông nhận đề nghị của Thái Tráng Dương đến Bộ Năng Lượng quá độ một chút. Theo như Lưu Thạc nói, tới bộ làm không chỉ là tạo bằng lưới quan hệ Càng quan trọng hơn đó là bây giờ là từ trung ương đến địa phương, bây giờ đều có một cảm nhận lãnh đạo cấp thị xã thì tốt nhất, có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú. Nhưng về điểm khác cũng cần có kinh nghiệm làm việc ở ban ngành thuộc tỉnh. Như vậy anh sẽ có lợi về tầm nhìn, về mạng lưới quan hệ sẽ thuận tiện cho triển khai công việc cơ sở. Không thể không nói việc cao đông có thể thu hút đầu tư và làm tốt ở huyện Hoa Lâm chính là nhờ thời gian hắn làm ở sở giao thông. Nếu không hắn không dễ mở đắp cục diện ở huyện Hoa Lâm như vậy nếu cao đồng có thể rèn luyện ở bộ năng lượng như vậy, không chỉ có lợi cho hắn trở lại địa phương công tác, còn có lợi cho việc hắn tiến lên làm cán bộ cấp phó tỉnh. lời liêu ta phân tích thì cao đồng sớm biết, cũng phù hợp quy luật dùng người hiện nay. bây giờ từ trung ương đến địa phương, khi phân công công việc cho lãnh đạo chủ yếu, thì đều có xu hướng đó là anh đến trình độ nhất định sẽ được điều chỉnh công việc. anh có kinh nghiệm công tác phong phú ở cơ sở. Đồng thời cũng cần có thời gian làm việc ở cơ quan thuộc tỉnh hoặc là cấp bộ Như vậy có thể khiến cán bộ có kinh nghiệm phong phú khi giải quyết vấn đề Có nhiều con đường để phát triển kinh tế Lưu thác cũng có thể hiểu khi cao Đông có chút nuối tiếc vì phải rời khỏi hoài khánh Nhưng phải bỏ thì mới được Lưu thác cho rằng cao Đông có kinh nghiệm phong phú ở cơ sở Nhất là việc phát triển kinh tế đã được lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Tán Thành Không cần câu nệ được mất Làm như thế nào để tìm kiếm điểm đột phá cho mình Mới là quan trọng nhất Việc đột phá này không đơn giản chỉ là tăng thêm về năng lực Mà là cần đột phá ấn tượng của anh Trong mặt lãnh đạo Cả đồng đã công tác ở hiện thị giá 7-8 năm Thì làm một năm thị trường nữa Ở Hoài Khánh cùng với việc lên cấp bộ Để làm có ý nghĩa khác nhau Cô nói chuyện với Lưu Tác Làm Cả đồng có nhiều thu hoạch Lưu Tác cũng cho rằng Chỉ còn một năm nữa là đại hội đảng Như vậy Trung ương và địa phương sẽ điều chỉnh lớn Tình An Nguyên cũng không ngoại lệ. Ninh Pháp như mặt trời mới lên, ứng Đông Liêu cũng được Trung ương đánh giá cao. Trong năm cuối cùng này, hai người bọn họ nhất định sẽ có chút mâu thuẫn trong cách dùng người, nhất là khi bộ máy Hoài Khánh sẽ được điều chỉnh. Nếu đúng như lời Cao Đông nói, Đàm Lập Phong làm Thi Trùng Hoài Khánh, thì khi ứng Đông Liêu lên chức, Đàm Lập Phong không chắc đã có thể thay thế Trần Anh Ngọc. Cao Đông có thể nhảy ra, chờ đợi cơ hội thích hợp không thể nghi ngờ chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Khi hai người đang nói chuyện, Lưu Nhàm cũng về. Làm việc cơ bộ lăng lượng, Lưu Nhàm khá thuận lợi, ý giờ coi như xếp thứ hai trong 4 vị phó bộ trưởng, phụ trách cục điện lực, cục dầu mỏ và khí thiên nhiên, cục than. Lưu Nhàm vẫn muốn xuống địa phương nhận chức nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp. Đứng trước cửa sổ, cả đồng có chút hoang mang, chẳng lẽ 1 năm sau mình sẽ ở đây sao? 1 năm tuy không dài, nhưng 1 năm sau mình chắc chắn sẽ rời đi ư? Thái Tranh Dương sẽ không tiếp tục ngồi trên chức bộ trưởng bộ năng lượng nữa Y sẽ đi đâu, xuống địa phương hay đổi sang bộ khác Cả đồng đoán khả năng xuống tỉnh cao hơn Vậy còn mình? Cả đồng không cho rằng Mình cùng Thái Tranh Dương xuống tỉnh sẽ thuận buồm sợi gió Trên thực tế ca đồng không thích sống dưới bóng ngoài khác Hắn hy vọng một năm sau Mình sẽ về tỉnh An Nguyên Đó mới là căn cơ sự nghiệp của hắn Mặc kệ là Hoài Khánh, Ninh Lăng hay Thế Giã nào khác thì hắn vẫn thích làm việc ở địa phương hơn. nhìn một thị giá dưới sự lãnh đạo của mình nó trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống dân chúng tăng lên, đó là lý tưởng của hắn. Lưu Nhật Đồng không ở đây, làm cao đông không có cảm giác nhà, nhưng ánh phải học cách quen với việc này. Lưu Nhật Đồng từ lúc sinh đà đã không thuộc về gia đình, cô có công việc của mình, giống như hắn có công việc của mình vậy. Trung điện thoại di động vang lên, cao đông không còn giấu mày, nhìn thì thấy bên An Nguyên gọi tới. Đi tin hắn sẽ rời khỏi Hoài Khánh mặc dù chưa truyền ra, nhưng Cao Động biết tin này không giấu được bao lâu, có lẽ 3 năm ngày nữa sẽ truyền khắp Hoài Khánh, chỉ là hắn bây giờ đi đâu còn chưa đó. Thái Tranh Dương muốn hắn tứ bộ năng lượng, quá tính lại muốn hắn lên làm phó trưởng ban ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cao Động không biết ai hy vọng mình tới ban tuyên giáo, là Ninh Pháp hay ứng Đông Lưu, hay là quá tính tự chủ chương. Ở trên tỉnh thì hắn có thể ở gần mặt trời, sau này khi cục diện tình thay đổi, Thì hắn cũng có thể thuận lợi tiến vào ánh mắt của lãnh đạo. Nhưng hắn lại mất cơ hội lên bộ đèn luyện. Đến bộ năng lượng có nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều ẩn số. Đó là nếu cục diện chính trị tỉnh An Nguyên thay đổi. Hắn không kịp về thì đường đi sau này của hắn sẽ có nhiều ẩn số. Điện thoại làm Cao Đông tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài một tiếng. Là Lưu Nhật đồng gọi tới. Xem ra cô có lẽ cũng biết công việc của Cao Đông sẽ thay đổi. Anh sẽ về Bắc Kinh à? Lưu Nhật Đồng luôn ngắn gọn như vậy Không phải về Bắc Kinh mà là có thể lên Bắc Kinh làm một thời gian Cả đồng dụi dụi mắt Bên kia chắc đã 10 giờ nhưng ở Bắc Kinh đã là nửa đêm Ý của anh là nói anh còn có thể về tỉnh Ừ chắc là vậy nhưng bây giờ anh chưa đó Cả đồng ngáp một tiếng và nói Xin em đó lần sau gọi điện không phải tính xem là mấy giờ Ồ oh, ha ha Xin lỗi đã làm phiền giấc mơ của anh Chẳng qua em vừa nhận được điện của Lưu Nham chưa lâu Em nghĩ anh có thể đang cảm nhận cuộc sống về đêm của Bắc Kinh đấy chứ Bên kia khách cười Làm cao đông xôn xao Bao giờ em về Cao đông đã có 3-4 tháng trước gặp vợ chính thức của mình Ngày kia em về Sao Anh đã ti vọng em về sao Câu này cao đông không biết trả lời như thế nào Cũng may cao đông phản ứng nhanh chóng Nhạc Đông: Đương nhiên anh hy vọng em về, em cũng biết anh ở Bắc Kinh không có ai quen mà. Thật sao? Em như anh có không ít bạn ở Bắc Kinh mà. Lưu Nhạc Đông lạnh nhạt nói. Cao cả Đông cảm thấy Lưu Nhạc Đông như ám chỉ gì đó, chẳng qua hắn rất thản nhiên đáp lại. Cũng có mấy người bạn nhưng bọn họ cũng bận, ăn bữa cơm thì có thể nhưng nếu muốn kéo bọn họ cả tối thì khó. Lưu Nhạc Đông ở Kazakhstan cũng có thể nghe ra ý trong câu nói của Cao Đông mặc dù biết hắn đang trêu nhưng cô vẫn vui vẻ vì hắn nói như vậy Em nghe nói Lưu Nham nói anh không hài lòng với việc điều chỉnh này Ờ lúc trước đúng là có chút không hài lòng Nhưng bây giờ anh lại đang chờ mong lợi và hại đều có nhưng anh thấy lợi nhiều hơn Hơn nữa việc cũng không phải do anh quyết định mà Cao Đông em cũng thấy anh cần lên Bắc Kinh làm việc một thời gian Nếu anh thực sự muốn tiến bộ trong chính trị Thì vào Bắc Kinh là nhất định phải đi Không làm việc ở Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng lớn Đối với sự phát triển của anh sau này Bây giờ là thời cơ thích hợp Anh nếu muốn tiến thêm Thì người ta sẽ nhìn vào đoạn thời gian anh làm việc ở Bắc Kinh Cả đồng rất nhạy cảm Hỏi lại một câu Đây là Lưu Nham nói hay là Lưu Kiều nói Anh phản ứng nhanh thế Là Tứ Tỷ nói Chị ấy nói anh bây giờ rời khỏi hoài khánh Có lẽ không nỡ Nhưng phải bỏ thì mới đạt được thứ khác Tất cả cái gọi là thành tích Chính là để lãnh đạo chủ yếu cảm nhận Đó mới là quan trọng nhất Anh chỉ cần được lãnh đạo tán thành là đủ Sang đam sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự lớn Anh ở Bắc Kinh làm sẽ khiến anh có ưu thế lớn hơn nữa Anh có thể về cũng là vị trí cao trở về Lưu Nhật Đồng khá phục phản ứng nhanh nhạy của Cao Đông Anh nói Cao Đông có thể sẽ đi Cao Trình Bình có chút kinh ngạc há hốc mồm Hắn đi đâu là vì chuyện của Phương Hùng Phi Là do hắn đứng sau lưng giật dây à Phó Thiên mặt lúc này đang rất khó chịu Không ngờ mình vất vả tạo xu thế Lại thành bàn đạp cho kẻ khác Nghĩ đến đây Phó Thiên lại buồn bực Đàm Lập Phong không thể so sánh được với Cao Đông Cao Đông là người nhắm vào việc Đàm Lập Phong lại nhắm vào người Chỉ trinh một chữ mà đã khác hẳn Theo Phó Thiên thấy Đàm Lập Phong mà tới thì mình không thể Không đối mặt với kẻ đã tạo thành rễ ở Hoài Khánh Đàm Lập Phong thậm chí còn có đối phó hơn Trần Anh Lộc Đàm Lập Phong làm Trưởng ban tổ chức cán bộ vào Phó Bí thư thị ủy Hoài Khánh nhiều năm như vậy, bao người dối ý đề bạc lên, chút căn cơ của Phó Thiên mà muốn đấu với Đàm Lập Phong gần như không thể. Lúc trước Cao Đông có thể đánh bại Đàm Lập Phong là do kết quả của quyết định tình ủy, mà bây giờ Đàm Lập Phong trở lại thì Phó Thiên sẽ không còn cơ hội. Phó Thiên và Cao Trinh Minh đều là tương ngoài tới Hoài Khánh, đây là nguyên nhân mà Cao Trinh Minh dựa vào y. Phó Thiên đứng chung chiến tuyến với Lữ Tu Thần, Lưu Liên Dương chỉ là do vì lợi ích. Một khi Đàm Lập Phong về thì Lữ Tu Thần và Lưu Liên Dương sợ khó đứng chung trên tuyến Bôi Phò Tiền, mà Trương Quả Hỉ cùng Cố Vinh Bình cũng chắc chắn dựa vào Đàm Lập Phong. Nếu Trần Anh Lộc không vài xác định sang năm sẽ đi thì sẽ không hy vọng Đàm Lập Phong về, cho dù có tiêu điều cùng Lữ Tu Thần giúp thì cũng chưa chắc thắng được Đàm Lập Phong. Bây giờ cũng có nói nhưng trên cơ bản là chính xác, nghe nói sẽ lên làm phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tiên của Phao Thiên khá chính xác. Chuyện Phương Hồng Phi vốn không phải chuyện gì lớn, nhưng nó lại dính tới phó ủy thư, phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã, còn kéo cả phó chủ tịch quận Hoài Châu vào nên tạo thành ảnh hưởng lớn, nhất là Hoài Khánh đang tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, trên tình đất không muốn việc này ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoài Khánh, vị trí tỉnh ủy mới muốn điều chỉnh cao đông. Phao Thiên đương nhiên biết chuyện này tạo đông bị liên lụy mà thôi, nhưng nghi cũng vui vẻ, lúc trước thậm chí còn muốn bỏ dao xuống giếng. Không ngờ chuyện y vốn nghĩ sẽ thành lại xảy ra sự cố, Đàm Lập Phong đã thành phố Trừng Ban thư ký tỉnh ủy, vậy mà còn chú ý tới chức thị trưởng Hoài Khánh là sao? Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cáo Trình Bình có chút buồn bực, y mặc dù không có cảm tình tốt với Cao Đông, nhưng biến hóa một năm qua ở Hoài Khánh là điều mọi người đều thấy rõ ràng. Cao Đông trông tác phong sống khiến người ta lo, nhưng về năng lực bản lĩnh đúng là có, Hoài Khánh nếu mất đi thị trưởng giỏi làm kinh tế như vậy Cao Trinh Bình không dám chắc Kinh Đế Hoài Khánh sẽ đi đến đâu. Khả năng này là lớn, nhưng cũng nghe nói hắn sẽ lên bộ trung ương để rèn luyện. Phao Thiên lạnh nhạt nói. Tóm lại một người khiến Hoài Khánh phát triển nhanh chóng lại rời khỏi Hoài Khánh. Điều không phải điều nhất định không. Cao Trinh Bình không quá tin tưởng năng lực của Cao Đông thị ý đó. Chỗ dựa sau lưng Cao Đông thì Cao Trinh Bình cũng biết đôi chút, nếu đi ngược lại ý của Cao Đông Thì có lẽ chuyện không dễ thành công Trừ khi Cao Đông muốn đi Chắc là như vậy Phò Thiên đất có hiểu Biểu biểu hiện của Cao Trinh Minh Cao Trinh Minh hình như khá kiên kỵ Cao Đông Cao Trinh Minh đó đằng là Có thành kiến với Cao Đông Nhưng khi kéo Cao Trinh Minh về phía mình Cao Trinh Minh vẫn đun đầy không chịu quyết định Điều này làm Phò Thiên có chút khinh thường Nếu không phải y cần người ủng hộ Thì đã không muốn tốn nhiều tâm trí với Cao Trinh Minh Cao Đông nếu thực sự sẽ đi thì sẽ mang tới rất nhiều phiền phức Cao Trinh Bình cũng đã đoán ra dù Cao Đông đi thì phò thiền cũng không thể thay thế Thực tế mà nói bản lĩnh làm kinh tế của Cao Đông là điều mà tôi ít gặp Tốc độ tăng trưởng của Hoài Khánh 2 năm nay là rất nhanh Công của Cao Đông là không thể phủ nhận Nhất là quy hoạch đô thị của hắn trước thì thấy vượt thời đại Là hoang đường như bây giờ mới thấy Việc này tao đã ảnh hưởng thúc đẩy kinh tế là rất lớn Phò Thiên có chút mất kiên nhẫn. Cao Trình Bình này, sao lại nói đến những điều Cao Đông đã làm? Sao chưa không thấy hắn nói gì tốt về Cao Đông? Bí thư phó, có phải là Đàm Lập Phong sẽ về không? Cao Trình Bình đột nhiên đổi đề tài. Ừm, chắc là như vậy. Phò Thiên cũng không giấu sự thất vọng của mình. Bộ máy điều chỉnh sao nhanh vậy? Không biết Tịnh Ngụy suy nghĩ như thế nào nữa Điều này không có lợi cho sự phát triển của Hoài Kha chúng ta. Cao Đông vừa tạo được bộ khung, Đàm Lộc Phong mà tới thì không biết có hứng thú với ý tưởng của Cao Đông hay không, có thể điều chỉnh một lần nữa không? Đến lúc ấy, trong chế thời gian phát triển thì đúng là không còn gì để nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 53, quyển 2 cuốn tiểu thuyết, thủ đẫn quan trưởng của sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.